Lúc bây giờ ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, quý đường đường vừa mở mắt đã cảm thấy khó chịu. Cô tỉnh trong đầu lại hỗn loạn một đống, ý thức nhất thời chưa theo kịp, bản thân cũng chẳng biết tại sao lại khó chịu như vậy. Nằm trên giường một lát mới dần dần nhớ lại, chật nhận ra là nhà của Diệp tiền Thành. Vậy nên cô vội vàng rời giường mà rửa mặt, nhắt toàn bộ đồ đạc của mình vào trong ba đô. xác nhận không còn thiếu thứ gì xong. Mới rón rén mở cửa. Đang nghĩ có thể lặng lặng bỏ đi. anh ngờ vừa nhìn xuống lầu dưới. Diệp Liên Thành đang ngồi ăn sáng ở đó. Ngẩn đầu lên. Nhìn thấy cô còn chào buổi sáng với cô. Quý đường đường vô cùng đúng túng. Đứng yên tại chỗ một đúc. nay phải nhắm mắt bước từng bước xuống lầu. Diệp Liên Thành dường như cũng cảm thấy không khí buổi tối ngày hôm qua không được tốt cho lắm Từ lời nói đến hành nghĩa đều có ý phụ đắp. Vẫn chưa ăn gì có đúng không ngồi xuống ăn một chút đi quy đường đường quả thần cũng đói bùngng đắm do so dự một chút vẫn ngồi xuống vị trí đối diện diệp điên Thạn Diệ điên Thành đưa thực đơn bữa sáng của quậy ba cho cô qu quy đường đường lật lật ra toàn món kiểu tây thịt bò hành tây hùn khóibí Tết cuốn gì đó dù sao cũng không nên cơn thèm ăn N nội đại một món Diệ điên Thành dặn người làm thông báo cho phòng bếp lại từ mình gọi thêm cho cô Một gốc cà phê mới. Món ăn bừng lên hơi chậm. Quý đường đường chẳng tìm được câu nào để nói chuyện với Diệp Tiên Thành. Đành phải nhìn qua cửa sổ mà ngắm phong cảnh bên ngoài. Cửa sổ của quán ba được thiết kế rất lớn. Tấm mắt của cô vô cùng thồng thoáng. Cổ thành buổi sáng sớm không có mấy người. Ánh mặt trời long lánh trên những mái nhà màu xanh xám. Lộ ra chút ý vị lười nhác mà thành thạc. quy đường đường ngắm được một lúc trở thấy hầm mộ. Ở chỗ này rất thoải mái có đúng không? Nửa ngày không thấy Diệp Liên Thành đáp lại. Quy đường đường quay lại phát hiện Diệp Liên Thành như đang suy ngẫm gì đó nhìn cô. trai tim bất giác đập thịt một tiếng. Sao vậy? Diệp Liên Thành cúi đầu cầm dao đĩa tình tế cắt miếng thịt bò bí tết trên dĩa. Trong giọng nói có sự thương cảm rất rõ ràng. Không có gì, cô thật sự vô cùng giống với Tiểu Hạ. Vẫn là đề tài ấy. Nhưng có lẽ tâm cảnh đã khác rồi Quý đường đường giờ phút này Không hề tức giận Trái lại có chút chùa sót Cô ngồi yên không hề nhúc nhích Nhân viên phục vụ trong quán đi tới Bừng món chính và cà phê lên cho cô Món chính chính là Món sandwich cá ngừ Và trứng gà ốp hành tây Trứng ốp được lồng vào trong những khoanh hành tây Quý đường đường cầm dĩa lên Đầu tiên là ăn khoanh hành tây Đằng cuối đầu ăn được một nửa Diệm Đinh Thành trượt mở miệng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 Đại tiểu thư em chịu khó một chút, đặt nữa còn phải đi tiếp đấy. Cô ấy điền dùng thịa mục nước rốt dưới đền cơm, bộ ràng rất đáng thương, giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười. Giọng nói của Diệp Điên Thành có chút nghẹn ngào, không thể nói tiếp được nữa. Quy đường đường có chút hoảng hốt, cô cúi đầu nhìn đát hành tây xiền trên đĩa, cố gắng nhớ lại xem từ lúc nào mình đã bắt đầu ăn những thứ mà trước đây chưa bao giờ chạm đến này. Nhưng không sao nhớ ra nổi. Cô thấy buồn thay cho Diệp Tiên Thành, vì sao những thứ mà đến bản thân của mình cũng đã dần quên đáng anh lại nhớ rõ từng thứ, từng thứ một như vậy. Cô chậm dại ăn hết lát hành tây, cầm dao, sắt miếng trứng ốp la ra thành từng miếng nhỏ. Cô ý truyền đề tài. Tiểu hạ đi cũng được mấy năm rồi, có đúng không? Đã bốn năm rồi. tôi hôm qua, anh vừa thấy tôi đã hỏi tôi có phải là tiểu hạ không? Anh cảm thấy cô ấy còn sống không? Diệp Đến Thành hạ chiếc đĩa trong tay xuống, suy nghĩ một lúc, vươn tay dài dày bì tâm. Tôi có một chút bằng chứng. Sao lại nói như vậy? Diệp Đến Thành do dự một chút, Trần gần đầu nhìn cô. Hay là tôi kể cho cô nghe, cô thử nhìn từ góc độ của người ngoài xem giúp tôi, cô cảm thấy chuyện là thế nào? Gia đình của tiểu hạ gặp chuyện không may vào 4 năm trước đây, đêm rào thừa, thời gian vào khoảng 10 giờ rưỡi tối.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 Đền đã giản dựng vụ nổ khí ga, thi thể đều nát thành từng khối, không thể phân biệt được. Tôi vừa nhận được tin đã tề biệt cả người. Ngày hôm sau, cha của tôi phải đưa tôi đến nhà của tiểu hạ, vốn là muốn nhận xác. Cảnh gian lại nói rất bị thảm, đừng có nên nhìn vào. Cha tôi cũng sợ tôi gặp chuyện không may, nên lúc đó không cho tôi nhìn. Lúc tiểu hạ gặp nạn là năm thứ tư đại học, chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp đại học. Trước đó tôi và Tiểu Hạ đã thống nhất tốt nghiệp rồi sẽ qua nhà tôi sản nghiệp nhà tôi ở đó rất lớn nhà, xe, công việc muốn cái gì có cái đó Chả tôi nói nếu thành niên chúng tôi thích sồng sáo muốn đến Bắc Kinh Thượng Hải gì đó thì cũng tùy chúng tôi dù sao cũng không thiếu tiện Ai ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy Tiểu Hạ vừa mới mất tôi liền vô cùng khoái trí lúc đó ngay cả suy nghĩ tìm đến cái chết cũng có Từ Hoa là anh em với tôi, cậu ta thấy tôi đợt đó quá tiêu cực, kéo tôi ra ngoài du lịch giải sầu. Đi rất nhiều nơi, cuối cùng trụ lại cổ thành lâu nhất. Nơi này yên tĩnh, rất hợp để dưỡng thương. Tôi cũng thích nơi đây. Lúc ấy ở cổ thành đến tháng thứ 9 thì tôi quyết định ở lại, mới mở quán rượu hạ thành này đây. Ở cổ thành 4 năm, tôi căn bản chưa từng ra ngoài, trừ ngày dỗ của tiểu hạ gia, hàng năm cứ gần đến ngày dỗ của cô ấy là tôi lại đến hải thành một chuyến. cho cốt của ba người nhà họ đều được chôn ở khu mộ ngoài ngoại ô. Tôi nghĩ bọn họ cũng không có thần tích gì. Cho dù có, chắc hẳn cũng không thường qua tại Bởi vì năm thứ hai tôi đến đó, thấy trước mộ phần vô cùng, vô cùng quảnh quẽ so với bên cạnh không nói nữa. Lúc đó, nước mắt tôi sắp trảo ra. Trừ khu mộ ra, tôi còn đi qua vài nơi, ví dụ như những nơi mà tiểu hạ từng học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 Ông ta tìm đến khách sạn, người đã giả hơn rất nhiều. Vì 2.000 đồng tiền bà cảm ơn tôi rối rít. Cảm ơn xong, ông ta lại không đi, ấp à ấp úng nói với tôi, có việc không biết con nên nói hay không. Chuyện ông ta muốn nói chính là chuyện đêm nhà tiểu hạ gặp chuyện không may hôm đó. Đêm hôm đó lúc gần 10 giờ, ông ta nhận được điện thoại của tiểu hạ đã từng ra ngoài gặp tiểu hạ. Chẳng cô nghe chán lắm nhỉ? để tôi kể cô nghe kiểu khác. Lão Đình nói,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 Lúc đó 1.000 đồng tiền vẫn rất đáng giá. Lão Đình nói lúc ấy ông ta rất khó hiểu. Ben từ chối mà bảo là chẳng phải chỉ là giúp một việc thôi hay sao? Chuyện tiện đường giúp đỡ không phải tiền bạc gì cả. Thế nhưng mẹ của Tiểu Hạ rất nghiêm túc. Bà ấy nói với Lão Đình Anh Đình, tôi đang thuê anh. Anh phải hiểu là nếu anh đồng ý chuyện này. Đến lúc đó, cho dù lật đêm hôm 12 giờ, cho dù lật trời có đổ mưa đau, cho dù anh có tàn phế, anh cũng phải bỏ đến đó giao đồ cho tiểu hạ, còn nữa, chuyện này không thể nói với bất cứ người nào, 1000 đồng này là phí dịch vụ, cũng là phí giữ miệng của anh. Lúc ấy lão đình thấy sợ, lại nói, ông ấy kiếm đường cũng không nhiều, một tháng chỉ được mấy trăm đồng tiền, 1000 đồng với ông ta mà nói cũng là một món hời hấp dẫn, cho nên ấm ở rồi cũng nhận. Phòng thư đó bị dán kín, con người của lão đình rất thật thà, chưa bao giờ dám mở ra.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 Lúc ấy ông ta đạm xe đi ra ngoài, đạm rất nhanh vì không ông ta sợ bị lỡ mất tiểu phẩm của triệu bản Sơn Lúc đến ngã từ đường chắc khoảng 10 giờ 15 phút, chờ một lúc tiểu hạ mới đến, ông ta còn hỏi một câu, cháu gái, cháu không về nhà xem tivi sao? Ông ta kể rằng chỉ nhớ sắc mặt của tiểu hạ lúc đó rất cổ quái, cầm thư đã đi luôn. Hôm sau ông ta cũng không qua đồng nghiệp mới biết nhà tiểu hạ gặp chuyện không may. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cuộc sống thật vô thường. Cho đến mấy tháng sau, có một hôm khi tán gẫu với bạn bè, biết tưởng thời gian cụ thể khi nhà tiểu hạ gặp chuyện chẳng lành, ông ta mới đột nhiên phản ứng kịp. Ông ta nói, trung tâm thành phố cách nhà tiểu hạ khá xa. Lúc đó tiểu hạ không đạp xe, hại Thành là một nơi khá nhỏ, xe taxi cũng không có nhiều. Đáng lý ra, tiểu hạ sẽ không về nhà kịp vào lúc 10 giờ rưỡi. Hơn nữa, Mười giờ rưỡi là giờ gian mà vùng đổ Kiga diễn ra. Nếu như người bị giết thì phải là trước mười giờ rưỡi. Như vậy lại càng không hợp lý nữa. Chuyện này Lão Đình vẫn thấy kỳ lạ và khó hiểu. Ông ta vẫn cảm thấy Tiểu Hạ chưa có chết. Nhưng phía công an và báo chí đều khẳng định. Hơn nữa, đầu tiên là chuyện đã qua mấy tháng rồi. Ông ta không muốn nhiều chuyện. Thứ hai, ông ta cũng không có chứng cứ xác định là đêm đó chỉ có ông ta và Tiểu Hạ gặp nhau. Không có người làm chứng. Ông ta sợ nói không rõ, lại rước hỏa vào thân. Thứ ba, mẹ của tiểu hạ đã đưa phí giữ miệng. Ông ta cảm thấy mình cũng không tiện ẩm ý với bên ngoài. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chuyện này, ông ta vẫn trồn trong lòng. Lần này, ông ta kể với tôi. Tôi đoán quá nửa lần nể tình hai ngàn đồng tiền kia. Ông ta muốn báo đáp tôi một lần, nhưng không báo đáp được gì, nên đã mang câu chuyện vẫn chôn chặt trong tim này ra kể cho tôi.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 Bên này đã nhìn thấy một người giống y hệt Nhưng lúc đó không thể nghĩ nhiều đến thế Lúc ấy toàn bộ đầu óc đều hoang mang Thù dọn đồ đạc Liên nhanh chóng quay về Căn dặn tử hoa nhất định phải tìm bằng được cô gái ấy Không ngờ tôi là quay về Lại thấy nhãn tử xảy ra chuyện Lúc Diệp Điên Thành nói Quý đường đường vẫn cúi đầu cầm chìa Mà khuấy cốc cà phê trước mặt Có vài lần khuấy khuấy Nước mắt lại tràn ra khóe mắt buổi tối mà cả cuộc đời này cô không bao giờ quên được đó lại nhớ lại dưới lời kể của Diệp Liên Thành giống như một tấm lưới khổng lồ màu đen đang chậm rái quay đầu tiến lại thật ra thì có vài chi tiết Diệp Liên Thành công nhắc tới ví dụ như trước khi xảy ra chuyện thật ra cô đang nói chuyện điện thoại với Diệp Liên Thành con gái lúc nào cũng hay ngưỡng ngùng đợt đó cha mẹ vẫn hỏi rõ cô ở trường có yêu đường gì không có bạn trai chưa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 Làm cho cô không sao nghe rõ được giọng của Diệp Liên Thành Cô lại chạy ra xa một chút giữa người yêu với nhau Đuồn có những lời nói không bao giờ hết Cô còn chưa nói đã Di động của Diệp Liên Thành đã tắt máy gọi lại chỉ nghe thấy giọng báo tắt máy Cô đoán chăng là di động hết pin Chỉ biết thầm mắng anh là đổ ngốc Lùng chuẩn bị về nhà mới phát hiện Trong lúc gọi điện thoại Mẹ có gửi cho cô một tin nhắn Cô cho là tin nhắn dục cô mau về nhà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 Không thể nói rõ tại sao, chỉ là sợ hãi, ngần đầu nhìn vào trong khu nhà, còn có thể thấy ánh đèn sáng qua cửa sổ nhà mình trên tầng 6. Nhưng tại sao lại không cho cô về nhà? Đầu tiên là cô gọi điện thoại cho Diệp Liên Thành. Xin lỗi, thể bao bạn gọi, hiện đang đặt máy. Tại sao lúc ấy anh không có một cục pin khác? Nếu như lúc đó có thể gọi điện được cho anh, chuyện xảy ra sau đó phải chăng sẽ khác đi. Để cho dân trong khu có thể lấy xe đạp một cách tiện lợi, khu nhà đã xây một khu để xe đạp. Bên trong ít nhất có mười mấy chiếc xe. Trồng xe đã sớm về nhà đón giao thừa. Bên trong khu để xe tối om om, cô chảy nước mắt trun dày bậy, đứng lặng bước vào khu để xe. Một ánh sáng từ màn hình điện thoại di động đếm số cột trong khu để xe. Trên cột răn đầy quảng cáo, chữa bệnh vảy đến, mua bán trao tay xe đạp. Ở trên mặt đất, dưới vị trí của cây cột thứ ba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 Trong ngoài màn ảnh, ha ha hi hi cười chung một nhịp. Lúc đến nơi, Lão Đình đã chờ ở đó. Khi giao phòng thư cho cô, Lão Đình còn thấy là lạ mà hỏi cô, Cháu gái, cháu không về nhà xem tivi sao? Sau khi Lão Đình đi rồi, cô mở phong thư ra. Nhờ sắc vàng của đèn đường trên đỉnh đầu, cô nhìn thấy trong phong thư có hai chiếc chìa khóa. Còn có một tờ giấy rất mỏng. Cho nên, mặc dù Lão Đình đã cọ lên phong thư rất lâu,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 Tại cô run rảy kịch liệt, chìa khóa ra mấy lần vẫn không vào ổ. Có một con mèo hoang không biết từ đâu ra. Mèo một tiếng rẹt qua sau lưng cô. Hình như đuổi của nó quét qua lưng cô. Đời bị quét phải, mãi lâu sau vẫn không có cảm giác. Rột cuộc cũng vào được trong phòng, tìm được ngăn kéo tủ trong góc. Vẫn ra chìa khóa vào, chân đồng hồ trèo tường bên trên bỗng vang lên một tiếng kêu ngân ha vang vọng. Vậy hai giờ đêm, kết thúc một năm, chào năm cũ. Đón xuân mới, tiếng pháo hòa vang lên không ngớt bên tai, cổ chậm rái mở ngành kéo. Đập ngay vào mắt là một chiếc chứng minh thư. Trên tấm thẻ chứng minh, thịnh hạ đang nhìn cô mì cười. Ô, tên họ rõ ràng in bà chữ quý đường đường. Cô nói xem, tiểu hạ có khả năng còn sống không? Thầy quý đường đường không đáp lời, Diệp Điên Thành không kìm được, hỏi lại một câu. Quý đường đường cuối đầu hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên.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 thì tôi cũng nói được thôi. Ví dụ như tiểu hạ vẫn còn sống, sống một cuộc sống thần tiên như trong chuyện cổ tích. Anh có tin không? Diệp Điên Thành nhìn đăm đăm vào quý đường đường một lúc lâu. Sao cô cứ như muốn ganh đo với tôi vậy nhỉ? Tôi đắc tội với cô à? Quý đường đường không chút để ý xé một miếng bánh kẹp đưa lên miệng. Tính của tôi nó thế đấy. Diệp Điên Thành tức giận. Anh ta đặt rào nĩa xuống, bỏ lại một câu, ăn không có vô nữa quay thẳng lên đầu. Quy đường đường cắm nĩa nhìn Diệp Điên Thành lên lầu, vừa nhìn vừa cảm thán mình đúng là không biết xấu hổ đến cụng cực. Ăn không, ở không của nhà người ta còn có thể chọc cho chủ nhà được đến mức này. Diệp Điên Thành không tống cổ cô ra ngoài, thật sự đã quá nhần lượng cho cô rồi. Đang suy nghĩ lùng tùng, chật nhớ đến chuyện nhạc phong dữ dằn đòi cô quả trứng gả trước đó. Đổi này là cái tên nhạc phong hẹp hỏi kéo kiệt kia chắc sẽ giật lấy cái đĩa ôm cư cư vào trong ngực, không cho cô ăn nữa đây mà. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, rõ ràng vẫn còn đang khó chịu, thế mà lại vùi lên được. Đang vui vẻ, vô tình lại thêm vẫn tử hoa đang ngồi cách cô hai cái bàn mà nhìn cô. Lúc ấy trái tim của quý đường đường đập thịt một tiếng, con sợ là mình đang ý vệnh váo quá, nên để lộ sờ hở gì. Cô vội vàng cúi đầu ngoan ngoan ăn cơm, Anh ở Mẫn Tử Hoa đã bước tới, ngồi xuống chỗ đối diện của Diệp Liên Thành. Chào cô, tôi là Mẫn Tử Hoa, bạn của Diệp Liên Thành. Quý đường đường ngầng đầu lên, nuốt một miếng bánh kẹp xuống, hú ớ đáp một câu. Hân hạnh được gặp anh tại đây. Mẫn Tử Hoa cười cười. Tôi và Tiểu Hạ cũng là bạn học, chỉ có điều là không được thân lắm thôi. Quý đường đường ừ một tiếng rồi im lặng. Trước kia cùng với Mẫn Tử Hoa đúng là chỉ như truyền chuồn lướt nước. Nếu không phải bởi vì anh ta là bạn cùng phòng với Diệp Liên Thành, chắc ngày cả chút giao tình ấy cũng không có. Về ngoài của cô thật sự rất giống Tiểu Hạ. Nếu không biết Tiểu Hạ đã qua đời, tôi thật sự sẽ nghĩ cô chính là cô ấy. Xem ra có rất nhiều chuyện Diệp Liên Thành công nói cho Mẫn Tử Hoa. Quý đường đường thở phảo nhẹ nóm. Hôm qua cô cầm dao đâm A Thành là xảy ra chuyện gì? Quý đường đường mở mịt hỏi. Hả? Mẫn Tử Hoa giải thích.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 Tại sao lại giúp tôi che giấu thì anh nên đi hỏi Diệp Liên Thành ấy. Về chuyện cầm dao, tôi có chứng cứ động kinh. Nhưng có lúc sẽ lên cơn, đơn giản như vậy thôi. Mẫn tử hòa lắc đầu. Tôi có ông chú cũng bị động kinh. Tôi đã thấy chú ấy phát bệnh không hề giống cô. Hẳn nữa lúc ấy cô mặc đồ tiểu hạ. Cô đã có sự chuẩn bị. Quý đường đường nhấp bột ngụm cà phê, suy nghĩ một chút, vẫn nói cho anh ta biết. Tin hay không thì tùy anh. Tôi không nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhạc phong nói, có thể tôi bị thẩm da nhạn nhập vào người. Mân tử hoa sừng suốt một chút, theo bản năng đầy giọng kính lên sông búi. Vậy mà lại chấp nhận cách nói này. Chẳng có thể trách được. Chị gian từ ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng vẫn rất để ý đến chuyện của tiểu hạ. Quy đường đường vẫn thấy hơi lạ. Sao anh không giật mình chút nào vậy? Anh rất tin vào chuyện này sao? Mân tử hoa trợt lúng túng mà cười. Thực ra tôi cũng nửa tin nửa không tin Nhưng mà A Điểm thì rất tin Bị cô ấy ảnh hưởng Tôi cũng cảm thấy rất mơ hộ A Điểm sao? A Điểm ở Đăng Hồng tự lục à? Quy đường đường lập tức ngồi thẳng người Anh rất thân với cô ta sao? Cũng tạm tạm thôi Về chuyện của A Điểm Mẫn tử hoa không muốn nhiều đợi Có quản lại một chút Mấy ngày nay có thể cô ấy đi xa nhà Đến nhà cũng không tìm được cô ấy Cô ta ở đâu? Thế vẻ kinh ngạc của Mẫn Tử Hoa, Quy Đường Đường bởi ý thức được mình hỏi giò quá dồn dập vội vàng nói dối để lấp liếm. Tôi từng nghe cô ấy hát, rất êm tai Lúc đó tôi còn ghi âm đại gửi cho một người bạn ở Bắc Kinh. Bạn tôi vừa hay đang làm trong hãng thu âm, cậu ta nói rất nhiều có tiềm chất, bảo tôi liên lạc giúp một lần, để xem có cơ hội hợp tác hay không, xả địa nhạc gì đó đấy mà. Nói dối một tràng xong, Quy Đường Đường cũng thấy bội phục bản thân của mình. Mấy năm nay đúng là từng trải hơn mồm miệng bịa chuyện mà y như thật. Đến nhà Pháp cũng là không cần nữa. Không lâu sau đó, khi Quý Đường Đường bỏ đi, Diệp Điên Thành xuống lầu tìm bẫn tử hoa. Đục hỏi đến Quý Đường Đường, bẫn tử hoa báo cho anh ta biết người đã đi mất rồi. Thuận biện kể lại chuyện cô tìm A Điểm. Diệp Điên Thành trầm mặc một lúc, cuối cùng mới nói, Cô ta là bạn thân của Nhạc Phong, còn quen người trong giới giải trí. Cô gái này bối cảnh rất phức tạp. Tại nhà của Á Điểm, nằm ở ngoại ô vụ của Cổ Thành, vị trí hơi có chút vắng vẻ. Một căn biệt thự nhỏ hai tầng trường biệt mới nhìn qua khá giống với nhà của mấy người giàu rồi ở Cổ Thành. Quy đường đường nhìn nhìn thấy trước sau ngõ ngách không có ai. Đầu tiên ném chiếc ba đồ qua bờ tường không được cao lắm, sau đó treo tường vào trong. lúc trống trần đạp xuống đất, đau đến mức nhảy bắn tại chỗ chừng 7 giây mới khôi phục bình thường. Cửa kính của căn biệt thự đã khóa. Hai bên cửa sổ đều có lưới chống trộm Quy đường đường đi vòng quanh căn nhà một vòng mới phát hiện ra một khung cửa sổ ở đằng sau căn nhà. Xuyên quán lớp kính nhìn vào trong thì thấy là một cái toilet. Cửa sổ bị khóa từ bên trong. Quy đường đường lượm một miếng ngói xanh ở trong vườn hoa, dùng áo bọc lại, đập vỡ cửa sổ, gỡ hết những vụn thủy tinh ở góc cạnh ra, xong mới treo qua cửa sổ mà nhảy vào nhà. Khi đẩy được cửa phòng vệ sinh ra, lại bước ngay vào phòng khách tầng 1. Bên cạnh có cầu thang thông lên tầng 2. Đồ đạc trong phòng khách đều làm từ gỗ. Nhìn có chút cổ xưa. Trên tường teo đầy tranh thủy mặt tùng trúc cúc mai. Trên chiếc án kề dựa vào tường, có thờ một pho tượng quan thế âm bằng sứ trắng. Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống chỗ ở của A điểm. Quy đường đường một lúc lâu mới nhận ra đây là phong cách thẩm mỹ của cái gạo buồn đồ cổ là Hoàng Vượng Phát kia. Ngậm lại, cái kiểu cách vừa lười nhát vừa tư sản kia của A điểm, hai kẻ này lại góp gạo thổi cơm chung. Đúng thật là một chuyện tức cười đến đỉnh điểm. Tầng hai chủ yếu là phòng ngủ, ngoài ra còn có một phòng vệ sinh và hai gian phòng nhỏ khác. Phòng cách trang trí vẫn theo kiểu Hoàng Vượng Phát. Ngay đến cả cái giường lớn cây trong phòng ngủ cũng là kiểu giường bốn chân các khỏa văn. Trên tủ đầu giường có một tấm ảnh của A điểm. Hiếm hòi, để mặt mộc không trang điểm áo phông cộng tay màu trắng, váy ca kỳ dài đến đầu gối, tóc buộc đuôi ngựa, mới nhìn qua có vài phần giống với tỉnh hạ nằm đó. Quý đường đường cầm lấy khung ảnh nhìn một lúc lâu, trợt nhảy ra một suy nghĩ kỳ quái. Diệp Điên Thành mới đầu ở bên cạnh A Điểm, chẳng lẽ là vì vẻ ngoài của A Điểm có vài phần giống với mình hay sao? Khi nghĩ đến vẻ quyến rũ mà đã trải qua hết bụi trần của A Điểm, bây giờ trong lòng của quý đường đường có chút khó chịu. sự thay đổi của a Điểm Gần như diễn ra ngay trước mặt Diệp Điền Thành. Diệp Điền Thành thấy vậy mà thực sự không có chút đau lòng nào hay sao? Hay nên nói là trải qua cái chết của thịnh hạ? Đối với tất cả những chuyện khác, anh ấy đã thực sự hoàn toàn không quan tâm nữa. Mở tủ quần áo ra, quần áo hàng ngày của A Điềm vẫn còn nguyên. Mẫn tử Hoà nói, đến nhà cũng không tìm được cô ấy. Như vậy A Điềm hẳn là đã vội vàng rời đi sau khi chuyện bị bại lộ.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 Cô đã lục loại hết tất cả các ngõ ngách trong căn nhà này. Nói là nhà này bị gặp cướp cũng không quá đáng. Có điều cô hành động cẩn thận hơn. Cho dù cô lục loại bừa bại đến đâu thì cuối cùng vẫn sắp lại nguyền dạng không để cho kẻ khác thấy được nửa phần sở hở. Trên nóc tủ treo quần áo có một chiếc hộp da. Cô lục ra được ảnh của Diệp Đến Thành và Thập Tam Nhạn. Cũng không biết là A Điểm dùng cách nào mà chụp được. Lúc đi dạo, lúc ăn cơm, ngay cả lúc hôn Mỗi một tấm đều trên gương mặt tập tam nhạn Đều được dùng bút đỏ vẽ từng vòng tròn thật đậm Đánh một dấu ích Có vài tấm còn bị dùng đầu bút Chọc chất thủng Bên cạnh siêu vẹo Viết một vài câu mắng chửi ngoan độc Quy đường đường chưa bao giờ vì yêu Mà khen tị với người khác Cô không hiểu được tại sao Hàm muốn chiếm hữu trả thù của á điểm Lại mãnh liệt như vậy Lại nghĩ có một số người không chiếm được tình yêu Chỉ biết lặng lẽ rơi lệ Hãy yên lặng ra đi người không chiếm được lại nghĩ đến chuyện đồng huy phu tận hoặc là hủy hoại gửi kia. Có lẽ là vì người với người bất đồng chăng? Dưới ngăn để đĩa của kệ tivi tìm được chừng bởi cái đĩa CD khiều dâm. Mình họa bên trên vô cùng khó coi, cực kỳ bị ổi, thậm chí còn có tính ngược đãi Quy đường đường nhận ra hẳn là cổ hoàng vượng phát hết cả. Một cả đàn ông lớn tuổi lại có ngoại hình đáng kinh như vậy ý vào mình có chút tiền tài bao đuổi một cô nhân tình trẻ tuổi. Trong chuyện dưỡng chiếu, khả năng tình dục hòa hợp là không lớn. Chỉ e là dùng A điểm để phát tiết và chiếm phần hiệu. Vẹo phóng túng không chút kiềm chế trong chuyện nam nữ và cả sự dày vò bản thân của A điểm sau này. Chắc hẳn không thể không liên quan đến chuyện hoàng vượng phát lấy câu ta ra để phát tiết. Chuyện trên đời có quả tất có nhân. Nghĩ như vậy, không nhìn đường lại nhìn tấm ảnh của A điểm dường như nhìn thấy chính bản thân mình rất lâu trước kia. Quý đường đường lặng lặng nói với chính mình, nếu như có một ngày như vậy, bất kể có thất vọng hay tan nát cõi lòng thế nào, thì nhất quyết không được oán hận bản thân mình nữa. Buồn tha cho chính mình, chỉ cần mày trà đạp lên bản thân của mình, bước đầu tiên thì cả thế giới sẽ trà đạp lên mày. Vậy nên trong đáy lòng của cô, ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo vì bản thân mình. Sau đêm hôm đó, con đường phía trước thực ra có vô số khả năng, vô số kiểu xà đạ buồn lời, hay cách thức để kết thúc. Nhưng mình cuối cùng vẫn kiên cường chấp nhận gặp gành bước tới ngày hôm nay. Mặc dù phải nữ siêu nhân cường nhân gì cả, thế nhưng biểu hiện chung quy vẫn là vô cùng tháng khen ngợi. Sắc trời dần dần tối trở lại, trong tủ lạnh có mì tôm và bánh bích quy. vô định ăn mì, lại cảm thấy mùi mì tôm khá nồng. Nhợ đầu thực sự có người tiến vào sẽ nảy sinh nghi ngờ. Vậy nên gặm vài miếng bánh bích quy cho xong việc. Đêm xuống liền mỏ mắm rửa mặt, Đến chỗ này đã không có ai Thì cô cũng phải phối hợp diễn cho đặt 10 phần 10 Tôi đang ngủ sớm hờn hẳn Trải niệm chống ẩm bên cạnh chiếc giường lớn Ở phòng ngủ chính ba lô nhét vào trong tủ quần áo của A điểm Nằm một lúc Trong lòng lại tên nôn nào Cô rời giường lấy ba chiếc dương đinh Còn dừ lại trong ba lô Nhét vào trong túi quần Còn cả chuỗi chuông gió kia nữa May mà cuốn vào xong lại nhét vỡ túi áo Quy đường đường ngủ một mạch cho đến nửa đêm thì tỉnh lại. Trong bờ, cô nghe thấy tiếng bước chân lên lậu. Muốn tỉnh lại mà không tỉnh được. Vậy nên cứ ra mồ hôi lạnh mái. Cuối cùng cũng có thể tỉnh lại. Đứng bước chân từ trong mộng rõ ràng kéo dài đến hiện thực. Cũng mày cô đang ngủ trên đất. Càng dễ nghe thấy tiếng động vọng đến từ mặt đất. Quy đường đường ôm lấy trái tim đang nhảy bắn lên. Lại áp tay xuống đất lắng nghe. Không phải chỉ có một người mà phương hướng chính là đang nhắm về phía phòng gỗ của mình. Trước khi cánh cửa phòng gỗ chính bị đẩy ra, quy đường đường nhanh chóng kéo đệm và bản thân lùi vào dưới gầm giường, đồng thời thầm cảm kích, lão hoàng vượng phát kia May mà lão còn phong cách thẩm mỹ cổ hồ cực kỳ thế này, chứ nếu mà dùng loại giường đôi hiện đại kia, thanh giường sát với đất, cô còn chen đến bẹp người, cũng không chùi nổi vào trong gầm giường đâu. Cửa được đẩy ra, mượn ánh trăng nhạt nhạt, Xuyên qua tấm ca trải giường trù xuống bên mép giường, có thể nhìn thấy hai đôi chân, giọng nói của A Điểm văng lên đầu tiên. Đến rồi sao? Một giọng nam khác hàm hồ ư một tiếng, sau đó chợt tức giận, bà thấp giọng mà nói. Cô là heo à? Không được mở đèn, mở đèn một cái là người ta biết trong nhà có người ngay, không được thì dùng đèn pin đi. Rất tốt, đến nhanh như vậy, quy đường đường tay may mắn, đồng thời lại có vài phần bất an. A điểm đáp một tiếng, cửa ngay lập tức được khép lại. Thần giường kẽ rung lên, hai người kia lần lượt ngồi xuống. Quy đường đường nằm thẳng trên nệm, lặng lặng nghe cuộc đối thoại của hai người. Chỉ nghe thấy A điểm hạ giọng nói. Cát nhị bảo hai cái xương đình trên mặt anh không thể gỡ ra được, chẳng lẽ cứ để nó đính trên mặt như vậy cả đời sao? Ngô Thiền cười lạnh một tiếng, lần nay nhặt được cái mạng về đã là không tệ rồi, cô không nghe lão mù Cát nhị nói sao? Sương đình vốn có 5 cái, hơn nữa còn là xương ngón tay của con người. Hai cái trên mặt tôi, xem ra là ngón trỏ và ngón giữa. Nhân đầu con ngày cả 5 ngón cùng tề tụ, cắm hết lên gợi tôi. Đó tương đương với việc bị vuốt quỷ túm lấy không buồn. Đến lúc đó, chết thành cái dạng gì cũng khó nói lắm. Lần này, chúng ta là gặp phải khắc tình rồi. Lại ngay ở cổ thành này, mẹ kiếp nó chứ, không biết có phải lão ấy thừa cơ lợi hại tôi hay không. Á điểm vội vắng ngắt lời của cá Lão mù cạt nhị đó rất thiêng. Lúc tuần bay tới cổ thành, lão ấy còn chưa có mù hẳn, vẫn còi bói ở đầu cầu đấy Lão bảo với tôi là tôi có kiếp đạn. Đầu tiên là tỉnh kiếp, xoay đi xoay lại là có thể chuyển thành mệnh kiếp. Cách tránh đạn duy nhất là lập tức trời khỏi cổ thành. Lúc ấy tôi còn trẻ, nào có nghe lão. Ai ngờ chưa đến hai ngày đã gặp được Diệp Liên Thành. Ngâm lại những chuyện xảy ra gần đây. Đúng là tỉnh kiếp truyền thành bệnh kiếp rồi, đều bị cắt nhị nói trúng cả. Lần này chúng ta nghe lạm đi thôi, lão bảo chúng ta đi về phía Nam, ra khỏi biên giới là không còn gì phải sợ nữa. Đi tiếp về phía Nam chính là Myanmar, bên đó có người chuyên tổ chức vượt biên, tôi nghĩ chắc cũng không thành vấn đề gì đâu. Ngô tiền Hừ một tiếng, nói ra chuyện này cũng vì Trần Lai Phượng cả, mẹ kiếp nó chứ, sớm biết con bộ họ Trần này phiền tói như vậy, trước kia tôi đã không giết nó. Đều tài lão hoàng bập kia, ảo ước miếng ngọc của Trần Lai Phượng đến phát điên. Mù họ Trần đó cũng thàm làm, thấp hơn 10 vạn nhất định không chịu nhả tay. Ông đây xử lý nó, sau này tay bán cho lão hoàng bập kia 5 vạn. Còn mẹ nó chứ, lão bập đấy nháp chết, nghe nó chết người, lẫn chết cũng không đấy ngọc. Cũng không cho ông đây phát tài theo, ông chỉ hận công xử luôn cả lão. A điểm cười kém một tiếng, sợ là anh không có cơ hội giết lão rồi. Kể từ lần lão bắt gặp tôi ở với anh, đã chẳng là thích tâm hơi đầu nữa rồi. Tiền tiêu mỗi tháng cũng cắt luôn. Có điều cũng may là không tu lại cái nhà này, cũng không tìm tôi mà gây phiền phức. Ngôi thiên cười lạnh một tiếng, lão dám tìm cô em gây phiền phức sao, chán sống rồi chắc. Á điểm than thở, sớm biết vậy trước kia, cùng anh trốn ra ngoài thì đã không nghĩ đến chuyện giết thập tàm nhạn xả giận. Người định không bằng trời định, kéo theo lắm chuyện như vậy.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 Chạy trốn cần tiền, mà muốn cầu cáp nhị trấn, áp còn mà này thì là chắc chắn cũng phải rả chút máu đấy. Ngô Thiền mất kiên nhẫn nói, tiền giấu ở đâu rồi? Dưới giường, trong hộp giày ấy. Dưới giường sao? Trái tim của quý đường đường thót lên một cái. Ban ngày, lục lục đổ, cô cũng thấy dưới giường có một đống hộp để giày, lười phải lười với cái giày thối ra, nên cô cũng không lấy ra ngoài xem thử. Không cơ, bên trong lại giấu tiền. Thần giường chợt nhẹ, a điểm quý ngồi xuống Bây giờ hai tay thò xuống dưới cầm giường Trái tìm của quý đường đường đập thình thịch Cồn đín thở Đầu óc nhanh chóng vận hành Đầu tiên là phải khống chế A điểm Chỉ cần cô ta ghé đầu vào Đến túm đầu cô ta dập lên thành giường Dập đầu bất tỉnh rồi Thì tập trung đối phó với gã kia Trên người gã kia có hai chiếc sườn đình Chỉ cần đem ba chiếc còn lại Cắm lên người của hắn Ngồi thiên chợt xịt một tiếng Có người gõ cửa nghe thấy không Động tác của A Điểm khựng lại, quả nhiên có tiếng gõ cửa, hẳn là ở sân trước, Ngô Thiên thấp giọng dặn A Điểm, cô đứng ra cạnh cửa sổ xem ai tới. A Điểm ừ một tiếng, đứng lên cố gắng trón trén đi ra ngoài, Trái tìm cô Quý Đường Đường thoáng buông lòng, còn chưa kịp thở hát ra, Cà giường đã bị vén lên. Ngô Thiên cầm đèn pin mà chui vào, bốn mắt nhìn nhau, vẫn là Quý Đường Đường phản ứng nhanh hơn, cô không kịp nghĩ nhiều, một cước đạp lên mặt của Ngô Thiên, mượn lực khi đạp trượt tới, bước ra ngoài. Từ từ bên kia giường, vừa mới đứng dậy, cạnh cửa đã vọng đến giọng nói hoàng loạn của A Điểm. con người đến, đừng có lên tiếng đấy. Là! A Điểm không nói tiếp được nữa. Cô ta bị hai bóng người trong phòng làm cho phát sợ. Theo bản năng muốn kêu toán cả lên. Quy đường đường một lòng muốn cuột ngã A Điểm trước. Cô túm lấy bà và A Điểm đẩy mạnh ra ngoài. A Điểm đụng vào khung cửa sổ. Tiếng động lần này rất lớn. Người đang gõ cửa bên ngoài lập tức cảnh giác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 Lục quý đường đường bị thập tam nhạn Nhập vào trong người đã nói Phòng tử, tại sao A Điểm lại giết tôi Cho đến cái chết của nhạn tử Có liên quan đến A Điểm sao Diệp Điên Thành nhấp nhổm không yên Một đêm vợ chồng trăm đêm ân nghĩa Cho dù anh không thật sự Dốc hết lòng giả với thập tam nhạn Nhưng trùng quý vẫn có tình cảm Càng nghĩ lại càng không ngủ được Biết rõ mẫn tử hoa Đã đến tận cửa mấy lần Vẫn không tìm được A Điểm Nhưng vẫn ồm hy vọng đến tìm cô ấy Phản văn như chỉ cần đến trước cửa nhà là A Điểm có thể ăn đói với tập tàm nhạc. Đầu tiên, anh nhẹ nhàng có cửa, bên trong yên tĩnh, không có phản ứng gì. Nhưng trong dự điệu của Diệp Điên Thành do dự một chút, lại cảm thấy mình đúng là vẽ chuyện. Lùng xoành người định đi, trong căn nhà trợt vọng đến một tiếng rầm giống như có thứ gì đó bị vả phải. Diệp Liên Thành toàn thân chấn động. A Điểm, cô đang ở trong nhà có phải không? Không có ai trả lời. Nhưng tiếng động bên trong là có thật. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Liên Thành tông cửa, cánh cửa bật mở, giờ anh ta mới phát hiện cánh cửa này chẳng qua chỉ bị gài vào. Bằng qua chân chạy vội đến trước cửa, cánh cửa khép hở, anh chạm lên công tắc trên tường bật đèn lên. Ánh sáng chói mắt, đối diện là một pho tượng Quan Âm bằng sứ trắng phau, tựa như đang nhìn anh chằm chằm. Tiếng động trên lầu lại vọng tới, dường như có người đang xô sát, Diệp Liên Thành hốt Mèn theo cầu thang đi lên. A Điềm, A Điềm, cô ở đâu? Vừa mới đến đầu cầu thang đã có người gào lên bổ nhào tới. Diệp Liên Thành đã bị gã đó cuốn lấy lăn xuống cầu thang. Trên lầu vọng đến tiếng kêu nức nở của A Điềm. Đừng giết anh ấy, đừng giết anh ấy. Và chạm kịch liệt khiến cho màng nhĩ của Diệp Liên Thành kêu ong ong. Trong lúc mở hồ, anh thấy một gương mặt dữ tợn đầy hung ác. Trên gương mặt gã nọ có hai vết sẹo lăn cả thịt trắng ra cực kỳ là ghê rợn người. Hai cánh tay đưa hai gọng kim sắt đang kẹp chặt lấy cổ họng của anh. A điểm gần như ngã lăn một vòng từ trên đầu chạy xuống. Cô ta khóc nấc, chạy đến gỡ tay của gã kia ra. Đừng giết anh ấy, thả anh ấy ra đi. Ý thức của Diệp Điền Thành dần mơ hồ. Giữa lúc hoảng hốt, anh thấy sau lưng gởi nọ xuất hiện một bóng dáng của quý đường đường. Cô dơ cao một cái ghế lên, đập mạnh xuống đầu gã kia. Tiếp đó tựa như những tức phim cầm ngã kia mềm oạt ra, ngã vật xuống đất, ăn điểm sợ đến mức không phát ra nổi tiếng nào. Trong tay Quý Đường Đường còn cầm tay vịn của cây ghế, mấy chiếc trần ghế đã bị đập gãy rời ra. Diệp Điền Thành ho khan ôm cổ họng đứng dậy, Quý Đường Đường nhìn qua có vẻ mệt lạ, cô lọ vết máu đang chảy ra từ khóe miệng, Xong với bước một bước về phía Diệp Điền Thành. Thân thể lùng lành một cái, suýt nữa ngã xuống, Diệp Điền Thành vội vàng đỡ lấy cô. "Quý tiểu thư, tại sao cô lại ở đây?" Quý đường đường đẩy mạnh anh ra bên ngoài. Đi mau, anh đừng ở lại đây. Đi mau. Diệp Đền Thành có chút mở mịt. Vậy còn cô, cô không sao chứ? Cô... Đàng giảng co, chợt nghe thấy một tiếng phập vô cùng nhẹ. Thân thể quý đường đường chợt run lên, sắc mặt lập tức biến đổi. Diệp Đền Thành bị cô làm cho hoảng sợ. Quý tiểu thư, cô làm sao vậy? Quý đường đường không trả lời. Cô cúi đầu nhìn bụng của mình. Ở nơi đó, là đầu nhọn của một chiếc chân kế bị gãy. Từ sau xuyên qua, lộ ra chừng nửa tức dài nhọn. Đầu óc của Diệp Điên Thành ủnh một tiếng, lào đào lùi lại hai bước, vấp và vào ngưỡng cửa một cái rồi ngả người, gần như té ngã ra sân. Anh ngần đầu lên, thấy quý đường đường vẫn còn đang đứng ở cửa, thậm chí còn cười với anh một cái. Anh không nghe thấy giọng nói của cô, nhưng có thể đọc được khẩu hình của cô. Cô đang nói với anh, đi đi. Diệp Điên Thành lào đảo mà chạy, Lúc chạy đến gần cửa, anh quay đầu nhìn lại. Cả kia hình như muốn đuổi theo, bị A Điểm ôm lấy. Cả giờ chân đạp A Điểm một cái, miệng mắng chửi gì đó. Tiếp đó, đạp lên người quý đường đường, rút thành cỗ ra. Tấm mắt của Diệp Điên Thành mơ hồ, anh lào đào chạy đi, cũng không biết bản thân của anh đã chạy bao lâu. Lúc dừng lại, hình như là ở trên con phố quán rượu ở cổ thành. Rất nhiều quán còn chưa đóng cửa. Xa xa có một nơi rất dễ trông thấy, đăng hồng Tửu lục. Diệp Liên Thành run rảy như phát rốt. Anh rút di động ra nhấn gọi 110. Không hiểu tại sao, đầu kia không tiếp ngay lập tức. Nước mắt của Diệp Liên Thành bất trì bất giác đã chảy ra. Anh gầm lên với chiếc di động. Nghe điện thoại đi, mong nghe điện thoại đi. Chiếc điện thoại ở phòng nguyệt vang lên vào lúc 1 giờ sáng đã lâu. Thần Côn và Mau Ca đều ngủ ở sân sau. Đêm khuya không nghe thấy. Lẽ ra buổi đêm là đến phiền thạch đầu trực đêm. Nhưng mấy ngày hôm nay, cậu ta cũng mệt lạ vùi mình trên cái ghế sofa ở đại sành ngủ như heo động đất cũng không tỉnh lại được cuối cùng vẫn là nhạc phong từ trên lầu đi xuống nghe điện thoại người gọi điện chính là ông cảnh sát họ trương kia câu đầu tiên là hỏng rồi, đã xảy ra chuyện thật rồi màu cà lúc bấy giờ ôm ba lô của quý đường đường ngồi trên bậc thang bên ven đường cách cửa nhà A Điểm khoảng 10m chờ nhạc phong có hai chiếc xe cảnh sát đỗ ở cửa nhà A Điểm chiếc đèn đỏ trên nóc nhấp nháy nhấp nháy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 tuyệt đối là giết người vì tình. Cái cầu chủ khách sạn phòng nguyệt kia chẳng phải là tính nhân của Diệp Liên Thành còn gì, mà cô A điểm này lại là nhân tình trước kia của Diệp Liên Thành, tuyệt đối là giết người vì tình. So với biển ngoài, không khí trong sân nặng nề hơn rất nhiều. Vài người cảnh sát vây xung quanh vị trí có vết máu ở cửa, người đeo găng tay cầm bàn trải đỏ quét bạc bồ người thì chụp hình, người thì ôm bản kẹp giấy, mua bút thành văn. Lão Trường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 Hơn nữa nhất định là cô ta trèo tường vào có đúng không? Cô ta căn bản không phải là bạn gái của cậu có đúng không? Giờ tôi mới suy nghĩ triệt để Trình Hồng Anh và thầm gia nhạc bị giết. Cô ta không là người chứng kiến thì cũng là người cuối cùng xuất hiện. Hôm nay còn xảy ra chuyện một cách kỳ quá như vậy. Còn nữa, tôi nhớ ra rồi. Hôm qua ở Hạ Thành cũng là cô ta cầm dao có đúng không? Thần tiên của tôi ơi, chuyện này là như thế nào vậy? Nhạc phòng vẫn trượt lên tiếng. Lão trường chợt cáu, cậu nói đi xem nào. Nói gì? Nhạc Phong cười lạnh, tôi làm sao mà biết được? Lão trường quát lạnh, cô ta không phải là bạn gái của cậu sao? Không phải ông vừa mới kết luận, nó cô ấy không phải sao? Nhạc Phong lại châm trọc, hỏi tôi xảy ra chuyện gì dạ? Các người không phải là cảnh sát nhân dân cũng hùng mãnh dũng mảnh như thần hay sao? Ông còn công tra ran đổi, đã xảy ra chuyện gì? Ông hỏi tôi, tôi là thần tiên à? Ông đến phòng Nguyệt xem đăng ký vào trọ của quý đường đường coi cô ta vào cậu thành từ hôm nào. Cô ta tới hôm nào thì tôi quen cô ấy từ hôm đó. Chuyện của cô ta tôi có thể biết được sao? Lão Trường bị ảnh làm cho nghẹn cứng cả họng, không nói thành lời. Đừng một lúc nghiến rằng nghiến lợi. Cậu giỏi lắm nhóc con, cậu dám quát công an, cậu, cậu đợi đấy. Cậu nửa ngày trời vẫn không có cầu kết, cuối cùng với dốc hết vẻ ủy phòng của cảnh sát trả nói. Quay về phong nguyệt đi, đừng có mà đi lùng tùng đấy, có chuyện còn cần hỏi đến cậu đấy. Tôi cho cậu hay, tiểu tử thối, chuyện này tôi còn chưa xong với cậu đâu. Còn nói người ta là bạn gái của cậu, lừa gạt cảnh sát nhiễu đoạn phương hướng điều tra, sao cậu còn chưa đi hả? Tôi đợi họ diệp ra ngoài. Lão trường cảnh giác, cậu lại định làm gì nữa hả? Cậu lại định đánh người nữa có phải không? Có tin tôi sẽ dùng bạo lực để thẩm tra cậu không? Ông ta vừa nói vừa gỡ cái cỏng tay. Trèo trên tắt lưng xuống, cũng vô cùng quái dị. Bình thường, đỡ một cái là ra. Hôm nay không biết móc phải chỗ nào, không sao kéo ra được nữa. Đành phải vừa chiến đấu với cái tắt lưng, vừa tiếp tục đe dọa Nhạc Phong. Lần trước cậu đánh người, tôi đã nhớ kỹ cậu rồi đấy. Hôm nay cậu mà dám coi thường cảnh sát nữa, đừng có trách tôi. Nói còn chưa xong, Nhạc Phong đã đẩy ông ta ra, tiến về phía trước. Lão trường tử xa đã nhìn thấy Diệp liền thành, lấy lời khai xong được người ta dẫn ra khỏi nhà vội vàng sông tới cuối cùng cũng thành công chặn được Nhạc Phong lại trước khi anh đến trước bà Diệp Liên Thành Diệp Liên Thành thoạt nhìn cũng rất suy sụp bên cạnh công bẫn tử hoa đi cùng đằng sau có hai cảnh sát anh ta liếc tới Nhạc Phong môi ngập ngừng một chút dường như muốn nói gì đó Nhạc Phong không muốn nghe anh ta nói thừa tôi hỏi anh anh thực sự thích kẻ đó cầm chân ghế đầm xuyên cô ấy sao Diệp Liên Thành trầm mặc một chút sau đó gật đầu Thật sự thấy được, đầm từ đằng sau, đằng trước còn lộ ra chừng nửa tất cơ mà. Nhạc Phong nhìn xoáy vào anh ta, nắm tay từ từ xiết chặt lại. Lão trường mắt thấy tay anh đã hăn cả gân xanh lên, lòng nhủ không ổn rồi. Thằng răng này có tiền sự, vội vàng dùng mắt ra hiệu cho đám mẫn tử hoa, lùi lại đằng sau. Vậy tôi lại hỏi anh, Nhạc Phong cố gắng khống chế cơn giận của mình. Lúc anh mới nhìn thấy cô ấy, có phải cô ấy vẫn lành lặn có đúng không? Ánh mắt của Diệp Liên Thành thoáng ảm đạm, giọng nói hạ xuống vô cùng thấp đầy. Đúng là như vậy, tôi thấy cô ta vẫn còn lạnh lặn. Vậy anh là lợn à? Anh ở ngay cạnh cô ấy, tại sao anh không giúp cô ấy? Nhạc phong thực sự không nhìn được, nói được một nửa đã tung một quyền tới. May mà lão Trương có sự chuẩn bị, vội vàng ôm lấy tắt lưng kéo anh ra đằng sau. Này, này, nén bì thường, kiềm chế một chút, kiềm chế một chút chứ. Diệp Liên Thành ngơ ngẩn đứng đó. Nhìn Nhạc Phong tức giận, mắt cay xè. Anh ta hít một hơi, run rộng nói một câu. Thật là xin lỗi, Nhạc Phong. Xin lỗi ư. Nhạc Phong giận quá hóa cười. Anh nói xin lỗi với tôi à? Cô ấy là gì của tôi mà anh phải xin lỗi chứ? Anh có biết không? Cô ấy chính là... Anh kịp thời ngừng lại, lồng ngực phập thồng kịch liệt. Cuối cùng xô mảnh Lão Trương ra ngoài, xài bước nhanh chóng ra ngoài cửa. Lão Trương thở vào một hơi, nhìn bóng lưng của Nhạc Phong, bỗng nhiên lại dấy lên một chút ý vị đồng cảm, bùng một câu như cảm khái. Cái cậu này, như năm xưa tôi cũng đóng tính như vậy đấy. Nói xong quay đầu lại, hai người cảnh sát trẻ khác cũng cùng vẫn từ hoa, đồng loạt nhìn ông ta như nhìn thấy quỷ. Lão Trường lập tức ý thức được mình đang lệch lạc nghiêm trọng, vội vàng đổi sang vẻ mặt bất bình vẫn độ Đúng là coi thường cảnh sát quá manh động, thật là quá đáng mà. Màu ca theo nhạc phong đi thẳng về phong nguyệt, Mau ca mặc dù không thấy được bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ những tiếng tranh chấp sau đó cũng đoán ra được chút ít. dọc đường đều phải quan sát sắc mặt của nhạc phong, cũng không tiện nói gì thêm. Khi gần tới phong nguyệt, nhạc phong dừng bước lại. Lão màu tử, anh về trước đi, em đi xung quanh tìm một chút xem thử. Mau ca thấy lạ lạ, chú tìm gì chứ? Chú tìm... Nói được một nửa mới phản ứng kịp. Phòng tử, chúng ta đứng dậy vào được không? Uhm, chuyện này giao cho công an đi. Người ta mới có khả năng lo liệu Hơn nữa một tay cậu vẫn còn đang bó bột kia kìa Cậu còn muốn đuổi theo hung thủ sao Nhạc Phong biết Mào ca Cũng đang nghĩ sai Không phải, em chỉ muốn đi tìm đường đường thôi Mào Cà lại càng khó hiểu hơn Tìm cô ấy làm gì Cô ấy chết rồi Nhạc Phong trầm mặc một chút Thành âm trầm xuống Trong lòng của em vẫn cảm thấy cô ấy Cô ấy sẽ không chết như vậy được Chú cảm thấy không chết Thì cô ấy sẽ không chết sao Chú là Giê-xu à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 Cô ta tự làm một chiếc áo để mặc thì sao? Lần này chú không nghe công an nói sao? Chân ghế đầm xuyên qua, đâm xuyên qua đấy. Chú biết thế nào gọi là đâm xuyên qua không? Mau ca vừa nói vừa qua tanh búa chân. Hận không thể cũng đầm xuyên qua nhạc phòng một cái cho anh ta hiểu. Nhạc phòng bình tĩnh nhìn mau ca. Vậy anh có thể giải thích được không? Sao không phát hiện được thi thể của đường đường ở hiện trường hay không vậy? Mau ca dậm chân, bị Ngô Thiên và A Điểm đưa đi mất rồi. Lúc ấy động tĩnh rất lớn, Diệp Điên Thành lại chạy thoát được, người xung quanh đều bị kinh động. Nếu như anh là hung thủ, nhất định anh sẽ phải chạy trốn trước tiên, tại sao còn phải phí sức mang thị thể đi chứ? Hơn nữa, Ngô Thiên và Á Điềm đã bị cảnh sát tỉnh nghi từ lâu rồi, bọn chúng căn bản đã có tội phạm giết người rồi, còn sợ người ta phát hiện ra thị thể hay sao? Cho nên là sao? Màu Cà đỡ người ra. Ý của cậu là đường đường chết rồi. Lại vùng dậy từ trên đất chạy đi sao? Phòng tử, cậu phát sốt rồi hả? Cậu xem Resin Airview nhiều quá rồi có phải không? Cát nhị coi như một nửa là người mù, khoảng chừng trên 60 tuổi, mới nằm trước mở quán coi bói cho người ta ở cổ thành. Lúc đó lão còn chưa mù, sau đó bệnh số càng thêm, càng chính xác. Danh tiếng càng lúc càng lớn hơn, mặt bắt đầu mọc ra một thứ không biết là thứ gì, một tầng trắng ẩn trông như lồng màu, nhìn mà khiến người ta buồn đôn. Người xung quanh bắt đầu len lén bàn tán kỳ dị. Lão nghĩ hẳn là đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Ông trời bắt lão ta phải cầm miệng. Vậy nên không bờ quán nữa mà chạy vào trong núi tìm một khoảnh đất vắng vẻ, dựng một cái liều mà ở. Nhắc đến kể ra cũng kỳ lạ. Sau khi không mở quán, tận mắt liền không còn tệ đi nữa. Mơ mơ hồ hồ còn có thể nhìn thấy chút bóng dáng. Trong núi thành tĩnh, dễ làm việc, vậy nên lão quyết định là ở lâu dài trên núi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 giúp người ta xử lý một vài phiền phức rất khó giải quyết, ví dụ như chuyện của Ngô Thiên. Thời gian bây giờ là khoảng 3 giờ sáng, lão khoác áo ngồi giữa tấm nệm rơm ở giữa rều tay vụt vẻ ba chiếc xương linh, hút chiếc bình xì xà kiểu cổ, miệng phát ra những tiếng lục tục. Đại tiền nhân, ra có gì không đi, có gì không ổn sao? Một kẻ giết người không chớp mắt như Ngô Thiên, vậy mà lúc này cũng căng thẳng. Cả liếc mắt nhìn thì thể của quý đường đường được bọc bằng bóc bọ Dưới chân lại muốn nuốt một ngụm khí gậy. Bên người con nhóc này lục đường ba cái xương đinh này. thầy con nói là con năm cái, cô gái này liệu có phải khắc tinh của con không? Cạt nhị lại lục lục hít một hơi, chậm dái mà bỏ xương đinh xuống. Vận mày của anh cũng không tệ, đầu óc cũng còn nhành nhẹn, con biết đường mang thi thể đến. Ngô Thiền thở phào nhẹ nóng. Dạ, lúc ấy còn nghĩ con bé này khi còn sống đã có thể giúp người chết đối phó với con, có lẽ... ha Chắc chết là cũng là địa quỷ rồi. Bị đó cuốn phải chắc còn phiền phức hơn cả Trần Lai Phượng. Không bằng mang theo luôn. Dù sao đại tiền hôm nay cũng định trấn áp Trần Lai Phượng. Không bằng trấn luôn cả con bé này đi. Cắt nhị dưa hai ngón tay lên. Hai vạn tiền nha. Tổng cộng hai vạn sao. Thêm hai vạn. Trần Lai Phượng với chỉ có một vạn. Ngô Thiên còn chưa dứt lời. a Điềm đã kịp thời kéo gã lại. Móc từ trong chiếc túi du lịch bên cạnh ra một cọc tiền. Nhật bực cung kính đẩy tới trước mặt Lão Bù Cát Nghị. Hai vạn, 2.000 nghìn thì hai vạn, chỉ cần có thể chấm dứt chuyện này, ngày lễ, ngày Tết cũng sẽ không quên dừng lễ cho đại tiền. Lão Bù Cát Nghị cười rộn lên, cặp môi vừa mở đã để lộ ra một hàm trăng siêu vẹo, vàng khè. mang sắc của nó đặt cùng với Trần Đài Phượng ở đằng sau đi. Ngồi tiền nén ngọn lửa trong lòng xuống, cùng với A Điểm, một nhấc đầu, một nhấc chân, mang thi thể của quý đường đường cho đằng sau. Khi đứng dậy, không kìm được mà liếc mắt nhìn Trần Lai Phượng. Cái sắc này đã giữa nát, chỉ còn đại xương, miên cưỡng mới sắp thành hình người. Hải hốc mắt đen ngòm to đùng trên cái sọ, tự nhiên muốn nuốt lấy gã. Ngô Thiên Trật rùng mình một cái, các dị đẳng trước lại giống như có thể nhìn thấu tâm tư của gã vậy. Cũng may, nhà anh vẫn khí không tệ, giết Trần Đại Phượng xong, trồn cô ta dưới gốc cây. Dậy cây từ dưới đất mọc ra, chui vào sắc cô ta, cuốn lấy xương cốt của cô ta. Anh đừng có coi thường sức sinh trưởng của đám thực vật này. Nghe nói độ mạnh kỳ đạt giống này mầm có thể khiến cho xương sọ cũng phải nứt ra đây. Trần Lai Phượng còn chết một cách đau đớn như vậy. Oán khí vượt xa những kẻ chết bình thường. Chính là oán khí của cô ta đã dẫn dắt khắc tinh đến với ảnh đấy Cũng là mệnh số của ảnh đã tới. A điểm vô cùng thấp thỏm. Vậy Thượng đại tiên, làm sao để trấn áp đây? Cạt nhị mỏ mẫm đứng dậy, cầm lấy cái gậy đang gác ở bên cạnh. Sau đó dùng tay còn lại chỉ chỉ Ngô Thiên. Anh, theo tôi ra ngoài, giết một con chó mực để lấy máu. Yết hầu của Ngô Thiên lộn một cái, bước tới bên cạnh Cát Nhị. A Điểm theo bản năng cũng muốn đi theo. Cát Nhị sầm mặt xuống. Đàn bà, chớ có theo, bẩn. Ngô Thiên nghe vậy, trừng mắt nhìn A Điểm một cái. A Điểm do dự một chút ngồi xuống tấm nệm rơm, mà Cát Nhị vừa mới ngồi. Trứng mắt nhìn hai người kia bỏ đi. Trong lều, nhất thời yên tĩnh trở lại. Cô ta có chút hoảng hốt, ngón tay sở soạn trên đệm chật chạm phải mấy cây xương tinh kia, rồi vụt tay lại như bị điện giật. Quay đầu lại nhìn thi thể của Trần Đại Phượng và quý đường đường cách đó không xa, lại nhích dần ra phía mép nệm. Kính thưa tất cả quý vị khán tinh giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi anh xin kính mời tất cả quý vị khán tinh giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.